xích lòng châu tác giả cổ long người đọc cao minh tâm Hà Thái Hoài nhìn thấy thì đương nhiên Lưu Ngọc Bội cũng đã nhìn thấy hai thi thảy nạn hất hàm nói họ là đệ tử của cái bang Bội Nhi đã nhìn ra rồi Và đó có phải là hai nhân vật Đã uổng mạng như cổ cố vừa nói Đàm thất khoa gật đầu Và nói giọng trở nên buồn bã Cả hai đều là phần tử tình nhuệ Của trùng phong đường Do trưởng lão cái băng Truy phong tẩu Kiềm đương nhiệm cương vị đường chủ họ vì giúp Bội Nhi Giúp cho Lưu Gia Mà đã uổng mạng Lưu Ngọc Bội lạnh lùng lắc đầu nói Họ vì lưu gia thì đúng, nhưng là vì bí pháp bách cầm, vì bí kiếp niêm hoa chỉ, chứ không phải là vì muốn báo thù cho lưu gia. Lời của cửu củ cửu củ chưa đủ để thuyết phục Bội Nhi. Gương mặt sức sẹo của đàm thất khoa chợt đánh lại, nói Bội Nhi có nhìn thấy thủ pháp đã làm cả hai uổng mạng? Bội Nhi có biết đó là thủ pháp gì hay không? Hà Thái Hoài nghiêng đầu, ngó nhìn, Và thấy vết thương chí mạng còn lưu lại ở trên hình hài hai thi thể đó Chính là một ngọn chảo đã khuét sâu vào ngũ tạng của cả hai Máu từ năm lỗ thủng vẫn tiếp tục rỉ rỉ chảy ra Lưu Ngọc Bội đáp khẽ Có vẻ như là huyết ma chảo đã từng thất truyền từ lâu Đàm Thất Khoa có phần ngỡ ngàng nói Chính là huyết ma chảo Nhưng mà sao Bội Nhi biết? Lưu Ngọc Bội lắc đầu Là ai nói thì Bội Nhi đã quên rồi Nhưng mà có lẽ không ai khác ngoài song thân Hoặc là chính gia sư ngũ chỉ bà bà lúc lâm trận đã có nhắc qua Đàm Thất Khoa cũng lắc đầu nói Chỉ nội trong hai ngày qua Khắp võ lâm đã có không dưới hai mươi người ủng mạng Vì chính cái thủ pháp này và ban chủ bổn bằng phải nhờ vào văn thư lưu trữ mới biết đích xác, đó là thủ pháp tà độc huyết mà chảo. Song thân của Bội Nhi đương nhiên không thể biết đến thủ pháp này. Lưu Ngọc Bội chợt hít vào một hơi thật dài, nói: "Vậy thì do gia sư từng nói và Bội Nhi đã từng nghe, bởi cũ cũ đừng quên, ở trong năm nhân vật ngũ kỳ ngũ tuyệt, chỉ có gia sư ngủ chỉ bà bà và bách cầm lão nhân là có niên kỷ ngoại thất tuần nếu bách cầm lão nhân đã quy tiên thì chỉ còn có gia sư là người duy nhất có thể am hiểu đàm thất hoa thở dài nói ý của ta không muốn cùng với bội nhì tranh luận điều này ta chỉ muốn nói rất có thể kẻ đã dùng thủ pháp này chính là kẻ chủ mưu gây ra thảm họa cho lưu gia Lưu Ngọc Bội cười lạc nói Họ chết lúc nào? Ý của Bội Nhi là muốn hỏi Nếu cái bang thật sự muốn giúp Lưu Gia Thì tại sao lại để cho hai đệ tử truy phong đường thiệt mạng? Họ kém bản lĩnh như thế Thì làm sao mà đảm đường nổi nhiệm vụ giúp Bội Nhi truy tìm kẻ thù? Đàm Thất Khoa thừa hiểu Lưu Ngọc Bội muốn nói gì Nên chợt nở một nụ cười ngạo mạn nói Hung thủ đã ra tay rất nhanh Tuy vậy, hai nhân vật uống mạng lại là hai đệ tử có bản lĩnh kém nhất ở truy phong đường. Đã lỡ xảy ra biến cố này, Bội Nhi đừng lo. Từ bây giờ trở đi, người có bổn bang sẽ được lệnh bám theo Bội Nhi, sẽ là những cao thủ có tài truy phong kiệt xuất. Nhất định bổn bang sẽ phát hiện hung thủ là ai. Lưu Ngọc Bội vụt quay ngoắt người lại, nói Đó là điều trước nhất mà Bội Nhi không cần. Đa tạ cũ cũ đã quan tâm, xin thứ lỗi. Bội nhi có việc cần phải đi ngay, cáo biệt. Đàm thất khoa giật mình vì không tưởng Lưu Ngọc Bội lại bỗng có thái độ này. Hà Thái Hoài cũng có cảm nghĩ tương tự, nên vội kêu Lưu Ngọc Bội lại. Sao tỷ cứ luôn nghi kỵ người của cái bang? Vì theo đệ thấy, Lưu Ngọc Bội quát mắt nhìn giả sư đệ bất đắc dĩ nói. Ta cũng không cần người theo ta, nếu người tin họ thì cứ đi theo họ, còn ta, hừ, ta tự biết lo liệu." Hà Thái Hoài thất đảm, vội chạy theo Lưu Ngọc Bội nói, "Đệ sẽ không lìa xa tỷ, chờ đợi với." Đưa mắt nhìn theo, Đàm Thất Hoa sau đó lẳng lặng ra hiệu cho những người đứng cạnh. Ngọn hỏa tập liền tắt ngấm và nhờ bóng đêm đen che phủ, Mọi hành vi của đệ tử cái bang sau đó được che kính hoàn toàn. Tỷ không giận đệ đó chứ. Hà Thái Hoài cứ lãi nhảy hỏi mãi, làm cho Lưu Ngọc Bội dù không muốn đáp cũng phải đáp một lần cho xong. Nàng hậm hực nhìn giả nói. Ta đang thầm tự hỏi, không biết người có thật lòng muốn báo thù cho Lưu Gia hay là không đây? Gã nhanh nhẩu đáp, sao để lại không? Nàng liền gạt ngang, nói, câm ngươi chỉ nên nghe ta nói thì hơn. Vì sao, ngươi có biết hay không? Vì ta nghĩ rất có thể ngươi chưa bao giờ xem phụ thân của ta là sư phụ của ngươi. Ngươi đừng hồng chối cãi, vì một lẽ đương nhiên là phụ thân của ta cũng chưa bao giờ nhận ngươi là truyền nhân. Ngươi muốn nghe bằng chứng ư, thì đây, ngươi thử nghĩ xem. Người đâu phải là kẻ kém bề tư chất, vậy tại sao phụ thân của ta cứ khăn khăn không chịu truyền thụ sở học lưu gia cho ngươi? Trái lại chỉ truyền cho ngươi thần pháp bách cầm là loại công phu mà theo phụ thân của ta từng giải thích thì là thứ công phu người ngẫu nhiên có được. Và nếu nói theo bọn giang hồ đang đồn đại thì đó chính là thứ công phu do phụ thân của ta lẻn lấy của lão nhân bách cầm. Mà thôi, giải thích theo cách nào cũng được. Miễn sao ngươi có thể tự hiểu những gì mà phụ thân của ta truyền cho ngươi đều là sở học ngoại nhân, hoàn toàn không có liên quan gì đến lưu gia. Tóm lại, đó là tất cả mọi nguyên do khiến cho ta hiểu rằng tại sao ngươi dường như không mấy thiết tha đến việc cùng ta lọ báo thù cho lưu gia. Ngươi có rõ chưa? Hà Thái Hoài vẫn thẳng nhiên như không. Tỷ nói hết chưa? Nếu đã hết rồi, đến lượt đại nói. nàng cười lạc nói nghĩa là ngươi thừa nhận gã cười mười phần thì đệ chỉ thừa nhận có chín phần và tỷ nói đúng khi bảo lệnh tôn đã tìm đủ mọi lý do để lẩn tránh việc truyền thụ sở học lưu gia cho đệ tuy vậy đối với đệ thì khác nhất tự vi sư bán tự vi sư đệ là một cô nhi lại có diện mạo xấu xa từ bé và đệ lại được ân sư nhận về Yêu thương bảo bọc ban cho, được hưởng thụ những năm năm ân tình sư đồ, gần như là tình phụ tử, do đó bất kể tỷ nghĩ gì, nói gì, bất chấp ân sư vì nguyên nhân nào, vẫn không truyền thụ sở học lưu gia cho đệ, đệ vẫn xem người là ân sư. Vì thế, mối thù, đệ sẽ phải báo, đó là lời duy nhất mà đệ muốn nói cho tỷ minh bạch. Nàng phẫn nộ nói. Vậy tại sao người cứ mấy lần trái lời của ta Sao người cứ muốn khuyên ta Phải tin vào bọn cái bang Đang tìm cách ngăn cản ta báo thụ Lưu Tiểu Thư nói sai rồi Bốn bang nào có ý đồ ngăn cản Lưu Tiểu Thư báo thụ Một đệ tử cái bang lại xuất hiện Và lập tức Lưu Ngọc Bội Cũng như là Hà Thái Hoài Nhận ra nhân vật đó Lưu Ngọc Bội bật kêu lên Lại là ngươi Tiểu Chi Phong tìm tấu Đệ tử cái ban mỉm cười nói: "Gọi là Chi Phong, vì Tại hạ là nhân vật đầu lãnh của Truy Phong Đường, gồm 18 huynh đệ, con tìm Tẩu." Mong Tiểu Thư lượng thứ cho, "Đó là do Tại hạ bịa ra, dựa vào bản tính vốn nhút nhát của Tại hạ, Hãy thấy nguy là tẩu, kỳ thực tính danh của Tại hạ là." Lưu Ngọc Bội thét lành lạnh nói: "Ta không cần biết" Nghe danh tính của người là gì, ta cũng không muốn nhìn thấy người nữa. Người đi đi, kể cả bọn huynh đệ của người cũng vậy. Hãy bảo bọn họ đi đi, đừng bám mãi theo bọn ta như là âm hồn bất tán. Tiểu trì phong tìm tẩu, liền xa sầm nét mặt nói. Được thôi, nếu liệu tiểu thư quá là nặng lời, kể từ nay trở đi, tại hạ sạc quyết không trường mặt cho tiểu thư nhìn thấy. Chỉ có điều nàng lại quát. Vậy ngươi còn đứng đó làm gì nữa Đi đi Tiểu Trì Phong tìm tẩu Cười lạc nói Tại hạ chưa đi Là vì muốn báo cho Lưu Tiểu Thư một tin Đó là người của ngọa lòng cốc Đã có dấu hiệu xuất hiện Ở trước đây không xa Nếu Lưu Tiểu Thư không ngại Thì bổn ban sắp nguyện giúp lần cuối Đó là sẽ tìm cách đánh lạc hướng của bọn họ Trong khi đó Lưu Tiểu Thư có thể ung dung Đi theo hướng khác Thế nào hả Nàng hoang mang, nói Là đoàn mẫn chung sao? Sao y biết ta đi theo lối này mà xuất hiện ngăn chặn? liệu tiểu thư vẫn chưa đáp lời của tài hạ Nàng bèn gật đầu, nói Nếu đây là lần cuối như các hạ vừa nói Được rồi, phiền quý ban giúp cho Nhưng nhớ, đừng bao giờ bám theo tiểu nữ nữa Nếu không, ngộ nhở bị tiểu nữ phát hiện thì đừng trách tiểu nữ, sao không kể ân oán, phải ra tay đối phó. Thế nào? Tiểu chị phòng tiềm tẩu, liền há miệng cười vang, nói, đó là những gì mà tại Hạ vẫn thật tâm muốn nghe chính miệng của Lưu Tiểu Thư nói. Vì rằng tại Hạ đã chán lắm rồi, cái việc phải lặng lặng bám theo Tiểu Thư, nhưng mà lại bị Tiểu Thư xem như là cái âm hồn bất tán. Hay lắm, tại Hạ xin cứ thế mà thi hành, cáo biệt. Nhìn y bỏ đi, Hà Thái Hoài chợt hết hạ, nói Quả không hổ danh là tiểu chi phong thân pháp, thân pháp của y so ra còn lợi hại hơn cả bách cầm thân pháp của đệ. Lưu Ngọc Bội lượm ngút gã, nói Người nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi theo ta, còn như chưa đủ. <cười> Nàng lao đi mà không chịu nói dứt lời, làm cho Hà Thái Hoài vì cuốn cuồng phải vội đuổi theo. Qua hành động này của Lưu Ngọc Bội, có hai nhận định mà Hà Thái Hoài dù có là kẻ kém từ chất đến mấy cũng phải nhận ra. Thứ nhất, một thân pháp có lợi hại hay không thì không chỉ phụ thuộc vào bản chất của loại thân pháp đó, hoặc nói cách khác thì khinh thân pháp càng thêm lợi hại, thêm cao minh, còn dựa vào mức độ nội công của người luyện khinh thân pháp, như nhân vật tiểu truy phong tiềm tẩu của cái bang chẳng hạn. khinh thần pháp của y nhất định không đủ cao minh bằng bách cầm thần pháp. Do thần pháp bách cầm là sở học thượng thừa đã tạo nên danh tiếng nhất tuyệt của chủ nhân, của môn công pháp này là bách cầm lão nhân. Nhưng do nội công của tiểu truy phong tiềm tẩu là thăm hậu hơn Hà Thái Hoài, nên thoạt nhìn qua khinh thần pháp của nhân vật cái bang đó, Hà Thái Hoài vẫn nhìn nhận bản thân còn kém. tương tự Lưu Ngọc Bội nhất định có nội công cao minh hơn Hà Thái Hoài nên lúc này dù Hà Thái Hoài cố cực lực bám đuổi vẫn thủy chung cách nàng một khoảng cách nhất định và nhận định thứ hai cũng vừa đến với Hà Thái Hoài là Lưu Ngọc Bội bên ngoài tỏ ra cương cường bao nhiêu thì bản chất ở bên trong nàng càng bị tổn thương bấy nhiêu không phải như thế sao nếu củ củ của nàng là đàm thất khoa Chỉ cần có những lời không phù hợp với nhận định của nàng là lập tức nàng nổi giận về đùng đùng bỏ đi như Hà Thái hoài đã tận mắt một kích tương tự chính bản thân của Hà Thái hoài vừa lấp lửng có lời hàm ý bên vực những hành vi của cái bang, nàng cũng giận dữ cũng tung người bỏ chạy và cho đến lúc này vẫn cứ vờ như không biết có Hà Thái hoài đang cố tận lực theo đuổi nghĩ như thế Nên Hà Thái Hoài tự nhủ Từ nay về sau Nếu Hà Thái Hoài muốn cùng nàng Lo chuyện báo thù rửa hận cho Lưu Gia Thì tốt hơn hết Hà Thái Hoài đừng có bất kỳ cử chỉ Và lời nói nào ngược lại Với ý muốn của nàng Vì rằng nàng rất dễ bị tổn thương Mà hễ bị tổn thương Thì nàng rất dễ sanh giận Và đã giận thì Thì dễ có những hành vi Sốc nổi có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Với ý niệm vừa có, Hà Thái Hoài đang chạy, liền giả vờ vấp ngã và kêu lên, Ui! Miệng tuy kêu lên, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn về phía sau lưng của nàng, và Hà Thái Hoài mừng thầm, khi phát hiện nàng tuy vẫn tiếp tục chạy, nhưng cước lực đã có phần nào chậm lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Gã kêu tiếp lên, đã gần hai ngày chưa được ăn gì rồi, để đói quá, có lẽ không thể nào tiếp tục chạy được nữa. Nàng dừng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía của gã. Là người nhắc nhở hay là chấp khéo ta? Nàng đã chịu lên tiếng, thế là tốt. Hà Thái Hoài tuy thầm hớn hở, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ kêu lên. Đệ thật không ngờ tỷ lại là người đa nghi đến như vậy. mà cho dù để có trách tỷ thì đã sao chứ? chẳng phải đêm qua trước lúc tỷ bỏ đi, tỷ có hứa là sẽ tìm vật thực về cho đệ đó sao? vậy vật thực đó đâu rồi? trừ phi tỷ chỉ tìm để cho riêng tỷ và không đối hoài gì đến đệ. Lưu Ngọc Bội quay người lại cho Hà Thái Hoài nhìn thấy vẻ mặt nửa giận nửa cợt nhạo của nàng. Ta đang nghi nhưng ta không phải hạng bội tính người. Dám có ý nghĩ là ta chỉ tìm đủ cho riêng ta thôi sao? Vậy thì tốt, chỗ vật thực này. Vừa nói, nàng vừa cho tay vào bò áo, lấy ra một gói được chẳng chịch khá kỹ. Vì theo ngươi nói là ta đã dành riêng cho ta, nên giờ đây nhỡ ta có ném đi thì ngươi cũng không có quyền trách. Xem đấy. Nàng lại ném đi thật, mà nào phải nàng ném gần cho cam? Nàng ném thật xa, đủ cho Hà Thái Hoài biết, một lần nữa gã có lời làm tổn thương đến nàng. Gã thật sự ân hận, không phải ân hận vì mất mẫu thức ăn đang cần, mà ân hận vì thái độ vừa rồi của gã. Gã đứng lên, nói, đệ thật là có lỗi mà, nhưng mà chẳng qua đó chỉ là cách đệ gọi tỷ dừng lại thôi, và vì đệ không biết giữ mồm giữ miệng nên đã làm cho tỷ giận. Một lần nữa xin tỷ lượng thứ Nàng kinh ngạc nhìn gã nói Ngươi chỉ muốn gọi ta thôi sao Ngươi không tiếc vì không còn thức ăn cho ngươi Gã cười ngượng nói Đệ vẫn nhịn đói đôi ba ngày Có lẽ đó là điều mà tỷ cần thiết Vì năm năm qua Đâu phải lúc nào ăn sư cũng mỗi ngày đưa thức ăn cho đệ Và mỗi khi ăn sư có việc còn phải đi Nếu giam ba ngày Thì ân sư chù bị sẵn đủ số lương khô cho đệ Nhưng có khi ân sư do gặp những việc khẩn nên không kịp về Dù đệ có dè sẻn đến mấy thì cũng phải nhịn đói đôi ba ngày Thật tâm đệ chỉ muốn kêu tỷ thôi Nàng ngỡ ngàng nhìn giả Phụ thân của ta rất ít khi đã động đến ngươi, Đó là nguyên nhân khiến cho ta và mọi người ở lưu gia Hầu như không thể biết người đã phải sinh sống ra sao ở trong những lần phụ thân ta có chuyện buồn tẩu giang hồ. Vậy người không giận phụ thân của ta chứ? Gã bước đến gần lưu ngọc bội. Một cô như như đệ, nếu được ân sư chăm sóc đến như thế là quá nhiều rồi. Đệ có dám đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Nói gì đến việc để tâm giận ân sư chứ, chỉ vì đôi ba ngày đối khác. Nàng gật gù với gã, nói: "Rõ rồi, hóa ra tự thâm tâm của ngươi vẫn luôn cảm kích phụ thân của ta và xem ngươi như là đại ân nhân, và mối hận thù này ngươi quyết tâm báo phục." Gã khẳng khái gật đầu, nói: trừ phi đại yếu mạn, gặp cái chết bất đắc kỳ tử, bằng không thì dù còn một hơi thở, đệ cũng quyết dùng hơi thở đó để báo thù cho Lưu gia." Và tốt hơn hết là được cùng tỷ chăm lo việc báo thù. Lưu Ngọc Bội thở ra nhẹ nhẹ, nói Được như thế là tốt, còn phần của ta, ta hứa, ta sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện, và bây giờ đi thôi. Chợt Lưu Ngọc Bội giật mình vì nghe một chàng cười sang sảng vòng đến. Đến lúc này mà bọn oa nhi của các người còn mơ mộng hảo huyền đến chuyện báo thù sau. Nhà đầu kia, ngươi hứa giúp gã sư đệ của ngươi hoàn thành tâm nguyện, thì ai sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của chính ngươi? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vào ra bí phổ bách cầm, ta hứa ta sẽ giúp bọn ngươi báo thù. Lưu Ngọc Bội tái mặt, bước lùi lại, nói Đó là lão bàn khiêm, trưởng môn phái tuyết sơn. Lão xuất hiện ở đây, đích thị là do người của cái bang cố tình để lộ tin tức rồi. Người chớ vội có hành động dạy dột mà nhất nhất phải tuân theo từng chỉ điểm của ta, hả rõ chưa? Đó là điều mà Hà Thái Hoài vừa tâm niệm, gã gật đầu. Đệ rõ rồi, mà sao chúng ta không chạy, tẩu phi là thượng sách mà. Nàng lắc đầu, nói. Người đừng quá ấu chỉ, vì chắc gì lão họ bàn chỉ đến có một mình. Không sai! Côn Luân, Hoa Sơn và Tuyết Sơn đều đã đến cả. Việc bọn ngươi vờ nhảy xuống vực để chá tử, đầu thể lừa được bọn ta. Vút, vút, vút. Ba nhân vật xuất hiện đứng theo thế ỷ dốc. đủ cho Lưu Ngọc bội biết, phèn này dù có chấp thêm đôi cánh cũng không thể thoát. Ý nghĩ của nàng đã bị chính ánh mắt của nàng cáo giác. Nữ nhân duy nhất ở trong ba nhân vật kia, nhẹ giọng bảo: Hức thời vụ giả vì Tuấn Kiệt, Lưu Tiểu Thư vốn là bậc nữ Lưu Anh Hào, bổn trưởng môn thường nghe chính miệng của lệnh tôn thở sinh thời, thường nói câu này. Hy vọng Lưu Tiểu Thư chớ tự làm khó cho bổn trưởng môn khi phải chở mặt đối phó. Lưu Ngọc Bội chợt hết mạnh một hơi, đoạn hắc hàm bảo Hà Thái Hoài. Nếu như vị muốn tìm bí phổ bách cầm, được rồi. Hãy giao cho họ đi, sư đẩy. Lập tức ba đôi mắt nọ liền nhìn chừng chừng vào Hà Thái Hoài. Hà Thái Hoài cũng sửng sốt không kém và hỏi ngược lại Lưu Ngọc Bội. Giao vật gì cho họ, hả tỷ Lão bàn Khiêm là nhân vật cao niên nhất ở trong ba nhân vật kia, liền cười lạnh, nói. Lưu Tiểu Thư đột nhiên trở nên quá là ngoan ngoãn, khiến cho bàn lão Phu cảm thấy khó mà tin. Bí phổ bách cầm chính là do cái tên tiểu hoài nhị xấu xa kìa cất giữ. Trừ phi, đây là kế chá ngụy, được nha đầu ngươi cấp thời nghĩ ra. Chợt tỉnh ngộ, Hà Thái Huy vụt thét lên. Phải chăng lão không tin ta tinh thông thần pháp bách cầm? Vậy thì hãy xem đây. Vút! Khoảng cách giữa Hà Thái Hoài và ba nhân vật đỏ chỉ là nửa trượng. Và khoảng cách giữa ba nhân vật nọ với nhau cũng chỉ có bằng thế, nếu không muốn nói là hẹp hơn. Vậy mà hạ thái hoài, chỉ cần bật tung người một lượt là đã ung dung lao qua giữa họ. Lão bàn khiêm lập tức có phản ứng, tuy phần nào chậm. Tiểu oa nhi, ngươi chạy đi đâu? Đỡ! Lão phát kình, hai nhân vật còn lại cũng vội vàng động thân truy cản. Quyết không cho Hà Thái Hoài có cơ hội bỏ chạy xa hơn. Vẫn liếc nhìn về phía họ, thấy họ có động thái như thế. Hà Thái Hoài liền cấp tiếng kêu Lưu Ngọc Bội. Có cơ hội rồi, tỷ mau chạy đi, nhanh! Đó cũng là lúc mà Lưu Ngọc Bội đang bật tung người lao về phía khác, và nàng còn cố ném lại một câu cho Hà Thái Hoài. Chúng ta hãy tạm thời phân khai. Đệ còn nhớ nơi ta đã chỉ điểm cho đệ hay không? Hãy đến đó gặp ta. Vút. Hành vi của Lưu Ngọc Bội khiến cho ba nhân vật nọ lầm thế lưỡng lự. Chẳng biết nên đuổi theo Lưu Ngọc Bội hay là tạm thời cứ lo khống chế Hà Thái Hoài. Thái độ của họ vô tình giúp cho Hà Thái Hoài cơ hội hãn hữu, Gã lại bật tung người lao qua giữa họ, nói muốn chiếm đoạt bí phổ bách cầm sao? Hãy đuổi theo bổn thiếu gia Bàn khiêm vụt cười ha hả Nói Bọn ta đuổi theo tiểu oa nhi ngươi Để làm gì chứ Một khi đã biết Một cách chắc chắn Bí phổ là do nha đầu kia cất giữ Đi nào Có người sướng Thì tất phải có người phụ họa Hai nhân vật còn lại Lập tức theo gương của bàn khiêm Cùng hâm hở đuổi theo lưu ngọc bội Phát hiện điều này Hà Thái Hoài hốt hoảng cũng chạy theo họ nói: Bí phổ đang do ta cất giữ, sao mọi người cứ theo đuổi mãi tỷ tỷ? Hãy quay lại nào. Bắt cầm thần pháp tuy lợi hại đến mấy, nhưng do nội công còn quá nông cạn, nên chẳng mấy nổi mà Hà Thái Hoài đã bị bọn họ bỏ rơi. Lo sợ cho tỷ tỷ, Hà Thái Hoài một lần nữa định cực lực đuổi theo, thì nghe có tiếng người gọi. Chậm đã, Tiểu Huỳnh Đệ, hy vọng người vẫn nhận ra thanh âm của ta. Hà Thái Hoài tức thì dừng lại, cấp bách gọi nhân vật vừa mới xuất đầu lộ diện. Đương nhiên là Tiểu Điệt còn nhận ra đàm củ củ, ái nữ của gia sư gặp nguy rồi, đàm củ củ, hãy mau cho người đuổi theo giải nguy. Đàm thất khoa ung dung mỉm cười, làm cho gương mặt đầy sẹo của lão có phần nào bớt đi vẻ ghê sợ. Ngọc Bội vốn gọi ta là cũ cũ, lẽ nào ta nhắm mắt làm ngơ, không lo nghĩ cách giải nguy cho tiểu liễu đầu? Nhưng mà người chớ có quá lo, vì ngay khi được tin bọn thất phái xuất hiện, người có bổn bàn đã bố trí đầu vào đó rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì bất ổn xảy ra cho tỷ tỷ của người đâu. Hạ Thái Hoài nhẹ thở vào, sau đó ấy nấy nhìn Đàm Thất Khoa nói. Sau những gì tiểu điệt đã gây ra Có vẻ như đàm cũ cũ Không vì thế mà giận Đàm thất khoa nghe mặt nói Nếu ta giận Ta đầu phí cộng xuất hiện Và ngươi cũng đừng có gọi ta là cũ cũ Nghe không thuận tài cho lắm Tốt hơn hết Hãy gọi ta là tiền bối Trừ khi sau này có chuyển biến gì khác Người có cách đổi Cách xưng hô cũng chưa muộn Hà Thái Hoài giật mình Nói Có chuyển biến gì khác là thế nào chứ? Và sao Tiểu Điệt không để gọi người là cũ cũ? trong khi người và sư nương của Tiểu Điệt vốn là thâm tình cốt nhục? Đàm Thất Khoa nhăn mặt nói, Người không thể gọi vì thứ nhất, như những gì ta đã nghe người và Bội Nhi đàm đạo, ngươi hầu như chưa phải là truyền nhân của phụ thân Bội Nhi, cũng là tỷ phụ của ta. Thứ hai, Cho dù người có là truyền nhân thật thụ đi nữa, thì sư nương của ngươi là sư nương ngươi, còn ta là ta. Giữa ta và ngươi đều cần phân biệt bối phận thì chỉ nên dùng hai chữ tiền bối với vãn bối là đủ rồi. Đừng có lầm lẫn như thế. Hà Thái Hoài nóng nảy, gợt bừa. Sao cũng được, vậy thì tiền bối gọi vãn bối lại để làm gì? Nếu như không có gì cần thì xin cho phép vãn bối cáo lui. Ngươi định đi đâu? Đương nhiên là chạy đuổi theo ngọc bội tỷ tỷ rồi. <cười> Vậy người đã biết tiểu liễu đầu đã chạy đến địa điểm nào? Hà Thái Hoài ngờ ngát, nói Cần gì phải biết địa điểm chứ, không lẽ vãng bối không thể chạy đuổi theo ngọc bội tỷ sao? Đương nhiên là không được, vì người đã biết rồi đó, một đằng là chạy chết, còn một đằng là cố tình truy đuổi. Tiểu liễu đầu đương nhiên không thể một hướng mà chạy, trái lại. hễ gặp lối là chạy và là chạy bất kể phương hướng. Hà Thái Hoài càng nghe càng lo lắng. Vậy thì tiện bối nói có cách ứng cứu là như thế nào chứ? Đàm Thất Khoa cười bí ẩn nói Vẫn dùng cách cũ, cứ đánh lạc hướng bọn họ thế là xong. Và chờ khi yên ổn, cũng là biết đích xác tiểu liễu đầu đang ở địa điểm nào. Tất sẽ có người đưa tin đến cho ta. Lúc đó, người có muốn đi cũng đâu có muộn. Vỡ lẽ ra, Hà Thái Hoài phì cười. Vẫn là cái truy phòng tiệm tẩu, hễ thấy nguy là chạy sao? Đàm Thất Khoa bật cười. Người chớ nghe hàng thuyết nói nhảm. Vì nếu chuyện gì đối với người là nguy, thì đối với gã chỉ là chuyện gió thoảng qua tai mà thôi. Hà Thái Hoài cầu mặt nói. Hả? Y tên là hàng thuyết sao? Còn chuyện gió thoảng qua tay là thế nào nữa? Nghĩa là trong một tương lai gần, gã sẽ là đường chủ truy phong đường, là một đường chủ như gã, có bối phận ngàn bằng với bậc trưởng lão bảy túi của bổn bang, thì theo ngươi, gã phải có thân thủ như thế nào? Phải ngàn thân thủ có một trưởng lão? Đúng như vậy, nhưng mà thân thủ như trưởng lão, Là thế nào ngươi có mượn tượng được hay không? Là thế nào chứ? Đàm thất khoa, thở dài, nói hey, Xem ra, ngươi vẫn chưa có bao nhiêu kiến văn về nhấn nhân vật ở trên giang hồ. Hà Thái Hoài đỏ mặt, đó là nói theo gương mặt vàng bệnh của gã, có phần đổi thần sắc. Vãn bối cũng ít có dịp gần gũi ân sư, nên dĩ nhiên... Chưa nhận được nhiều lời chỉ giáo quý báu Ngươi được tỷ phù của ta Thu nhận từ lúc nào? Đã 5 năm rồi Lúc đó người bao nhiêu tuổi? Là 12 12 sao? Và Đàm Thất Khoa Gật gù khi hỏi tiếp Trong 5 năm Ngươi chỉ được truyền thụ Mỗi một thần pháp bách cầm Theo như ăn sư nói Thì đó chính là do vãn bối có khiếm khuyết về tiêu chất Nhưng mà theo Ngọc Bội nói thì là không phải Hà Thái Hoài thở dài nói Phải hay không thì vãn bối cũng phải cam chịu thôi Vì dù thế nào đi nữa thì đó cũng là thuận theo ý của ân sư Trung hậu như ngươi kể cũng tốt Vậy ngươi định bằng cách nào để trả thù cho tỷ phụ của ta? Hà Thái Hoài cười buồn nói Vãn bối đầu thể nói trước là sẽ thực hiện bằng cách nào huống kỳ sở học của vãn bối. Người không định tìm cao nhân nào khác để bái sự luyện công. Một phương cách dễ nhất để giúp người tự tạo cơ hội báo thù sao? Vãn bối đã có sư phụ rồi, đầu thể nào bái thêm một vị sư phụ thứ hai chứ? Vẫn có thể. Thứ nhất, vì tỷ phụ của ta đã mệnh chung bất ngờ. Thứ hai, Vị tất tỷ phụ ta đã xem ngươi là truyền nhân, do chưa truyền cho ngươi sở học lưu gia. Và sau cùng là nếu nhân vật ngươi định bái làm sư phụ, chấp thuận ngươi đã có một lần bái sư. Nhưng mà cao nhân thì có nhiều, nhưng vãn bối biết ai là người chịu thông cảm cho việc vãn bối đã có một lần bái sư đây? Có, như ta chẳng hạn. Hà Thái hoại giật mình. Hả? Tiền bối sẵn lòng thu nhận vãn bối làm đệ tử sao? Đàm Thất Khoa mỉm cười nói Đâu có gì đáng ngạc nhiên trong việc ta hoặc là ai khác thu nhận người làm đệ tử Trừ phi người không thích phải suốt đời ăn vận làm lũ rách rưới như là ta Thế nào hả? Hà Thái Hoài nhìn sững vào gương mặt đầy những vết sẹo của Đàm Thất Khoa Đây chính là ý của tiền bối khi lúc nãy bảo sẽ thay đổi lối sưng hô, nếu sau này có chuyển biến khác sao? Không sai, hay là ngươi đã định sẵn một cao nhân nào khác, với mong muốn là sẽ bái cao nhân đó làm sư phụ? Hà Thái Hoài chợt tươi cười, nói, còn có cao nhân nào khác, nếu chính tiện bối đã nói vãng bối chưa có bao nhiêu kiến văn với giới giang hậu. Tuy nhiên, việc bái sự ngay lúc này so ra chưa gấp bằng việc. lo cho sự an toàn của ngọc bội tỷ vạn bối đề xuất thế này, sao tiền bối không cho vãn bối cơ hội ngẫm nghĩ? Cũng có thể là cần hỏi qua ý của ngọc bội tỷ tỷ vốn là hậu nhân duy nhất còn lại của lưu gia, sau đó thì sẽ ưng nhận lời thu nhận của tiền bối. Đàm Thất Hoa nhìn giả nói, không phải người đang tìm cách để từ chối đây chứ? Ơ, không hề. Nhưng mà vì nếu hàng thuyết. Thật sự có thân thủ như là tiền bối vừa nói là ngang bằng với trưởng lão bảy túi của cái bang mà y còn phải tuân nghe theo mệnh lệnh của tiền bối đủ hiểu thân thủ của tiền bối còn phải cao minh hơn cả y và hơn những trưởng lão bội phận vậy thì nếu được tiền bối thu nhận làm chuyện nhân thì vãn bối còn phúc phận nào mà bằng nữa chứ Đàm Thất Khoa thoáng giật mình nói Dám suy luận một cách liều lĩnh như ngươi Nào ai dám bảo ngươi là một kẻ kém tự chất chứ? Hãy nói thật đi, vì sao tỷ phụ của ta không truyền thủ bất kỳ sở học nào khác cho ngươi? Hà Thái Hoài hoang mang nói, Ý của tiện bối bảo tự chất của vãn bối không hề kém sao? Đàm Thất Khoa thở dài và chợt xua tay nói, Ta thấy rồi, có hỏi thêm ngươi cũng vô ích thôi, vì dường như ngươi hoàn toàn không biết một chút gì. về ý nghĩ có thể bảo là kỳ quặc của tỷ phu ta. đây ta cho ngươi vật này. hà thái hoại ngơ ngác khi đưa tay đón nhận một thẻ bài được làm bằng một đoạn nứa ngắn và đã được gọt đẽo cho vuông vắn chỉ bằng nửa lòng bàn tay. một thẻ bài đã ố vàng và trên mặt có chạm chỗ hình một thanh gậy trúc có tất cả chín lóng. gã hỏi. Vật này có tác dụng gì? Đàm Thất Khoa chậm giọng nói Trước hết, người cứ cất cho thật kỹ Đừng để ai nhìn thấy Cũng đừng mở miệng nói cho ai biết về tính phù này Đó là tính phù tối thượng của bổn bang Đến bang chủ khi nhìn thấy Thì cũng phải cúi đầu tuần nghe theo lệnh dụ Hà Thái Hoài thất kinh Giao trả lại cho Đàm Thất Khoa nói Nếu là vậy thì vãn bối làm gì của tư cách mà cất giữ? Có, đối với bổn bang thì có hai hạng người là đủ tư cách thu giữ vật này. Thứ nhất, đó là nhân vật đã từng có đại ân với bổn bang, và điều này đã từng xảy ra. Đồng thời, chính ta là một trong những nhân vật này. Hà Thái Hoài cố nhấn mảnh che vào tay của đàm thất khoa, nói Hóa ra tiền bối từng là đại ân nhân của cái bang. vật này là do tiền bối cất giữ thì đúng hơn là do vãn bối. Đàm Thất Khoa tiếp lời Hạng thứ hai là người trước sau gì cũng sẽ trở thành nhân vật thật sự hữu dụng cho cái bang. Hả? Thế nào là hữu dụng chứ? Đàm Thất Khoa mỉm cười nói Giả nhường người sắp được ta chọn làm truyền nhân ta là đại ân nhân của cái bang, thì truyền nhân của ta Cũng phải là hạng người như thế, đó là lý do khiến cho ta muốn người thay ta giữ vật này. Thế nào hả? Lỡ khóc lỡ cười, Hà Thái Hoài đành tìm cách từ chối khéo. Vãn bối sẽ thu giữ vào đúng ngày vãn bối thật sự bái tiền bối làm sư phụ. Sớm hay muộn gì, có gì khác nhau chứ, người cứ tạm thời thu giữ, đợi cho đến lúc vì lý do nào đó người không thích bái ta làm sư phụ. Lúc đó hãy chào trả lại cho ta. Huống chi, ta vẫn chưa cho người biết lợi ích của tính phù này. Miễn cưỡng, Hà Thái Hoài cất mảnh thẻ che vào trong bọc áo. Lợi ích là thế nào chứ? Đến lúc thật cần thiết, giả nhân người bị những nhân vật thuộc danh môn chánh phái gây khó dễ mà không còn cách nào tự thoát nguy. Hãy trưng tính phù này cho họ thấy. Nguy hiểm sẽ chuyển thành an. Hà Thái Hoài chố mắt nói: "Lợi hại đến như thế sao? Chưa hết, giả như người có chuyện gì cần đến sự ứng cứu hoặc là giúp đỡ của đệ tử bổn bang, tính phù này đủ để cho người ra mọi mệnh lệnh cho họ, kẻ nào bắt tuân chết." Hà Thái Hoài thật sự giật mình. Kể cả ban chủ cũng phải tuân theo mệnh lệnh từ tính phù này sao? Đàm Thất Hoa cười lạnh nói: Đương nhiên, nhưng ngươi nên nhớ, phàm việc gì cũng có mức giới hạn, ngươi càng trân trọng tính phù bao nhiêu, mệnh lệnh ngươi ban ra càng có nhiều uy lực bấy nhiêu. Trái lại, nếu như ngươi quá lạm dụng, <cười> chính ta sẽ là người đầu tiên thầy cái bàn khu xử ngươi. Đàm Thất Khoa đổi giọng. Thôi được rồi, ngươi chỉ cần nhớ bao nhiêu đó là đủ. Hàng thuyết. Đã quay lại rồi kìa Có lẽ đã có tình của Ngọc Bội Hà Thái Hoài thật sự tháng phục bản lĩnh Quá đổi cao minh của Đàm Thất Khoa Vì mãi sau đó Hàng thuyết mới có dấu hiệu xuất hiện Từ xa y đã rèo lên Chúng thuộc hạ đã hoàn thành sứ mệnh Lưu Tiểu Thư hiện đang ở Y bỗng dừng lời Vì nhìn thấy Hà Thái Hoài Nhưng y chưa kịp hỏi thì nghe Đàm Thất Khoa hắn giọng nói Cả hai từng biết nhau rồi, có phải không? Y chính là Hàng Thuyết ta vừa đề cập. Còn đây, hiện là ký danh đệ tử của ta. Người phải biết sân hô thế nào chứ, Hàng Thuyết. Hàng Thuyết lập tức vòng tay thi lễ. Tại hạ là Hàng Thuyết, hy vọng sẽ cùng tiểu hình đệ, sẽ thành hảo bằng hữu sau này. Hà Thái Hoài đáp lễ. Đệ là Hà Thái Hoài, chí mong được hàng huynh chỉ giáo nhiều cho đàm thất khoa chợt hất hàm nói người hãy thay ta đưa thái hoài đến chỗ của ngọc bội và nhớ đừng để tiểu liễu đầu biết chuyện bổn bang vẫn xen vào vẫn ngấm ngầm ám trợ đi đi hàng thuyết mỉm cười cầm tay của hà thái hoài nói tiểu huynh đệ không ngại chứ hà thái hoài chưa kịp đáp lời thì hàng thuyết Đã tung người đưa gã cùng đi. Hà Thái Hoài vờ như là thở hỗn hãnh khi cố sức chạy về phía của Lưu Ngọc Bội. Rốt cuộc thì cũng tìm thấy tỷ rồi, đại chỉ sợ mãi mãi thoát lạc tỷ thôi. Lưu Ngọc Bội ngào ngán nhìn giả, nói Sao mãi đến bây giờ người mới tới, hay là bách cầm thân pháp người chưa đủ tinh thông? Hà Thái Hoài cười gượng nói, đó là điều đệ định giải bày đây nè, có vẻ như là nội lực của đệ quá là non kém, khiến cho thần pháp có lợi hại cũng hóa thành vụn về. Lùng Ngọc Bội như ngồi chờ cũng đã lâu, nàng đứng bật dậy nói, ta cũng nghĩ như thế, có thể giúp người có đủ bản lĩnh cùng ta lo chuyện báo thù, có lẽ người phải đi theo ta đến một nơi. Hà Thái Hoài chậm chân đi theo sau, nói, là nơi nào? Nàng đi nhanh dần, cứ đi theo ta sẽ rõ, đừng có lắm lời, nào? Và nàng thi chuyển khinh thân, lao đi, khiến cho Hà Thái Hoài cũng phải dùng bách cầm thần pháp để cố bám theo. vút vút Lần này cách di chuyển của Lưu Ngọc Bội thật là lạ lùng, cứ đi nhanh một quảng. Thì nàng lại đi chậm một quảng, hoặc giả, đang đi thẳng, nàng lại đột ngột rẽ ngoặt về một phía bất kỳ. Cũng có khi, nàng đang chạy thật nhanh, bỗng dừng phát lại, sau đó cứ đứng yên mãi một lúc thật lâu rồi mới tiếp tục lên đường. Cách đi của nàng, dù Hà Thái Hoài thấy lạ, nhưng cũng không một lần mở miệng hỏi. vả lại, Hà Thái Hoài hỏi làm gì, một khi đã biết. khá là rõ dụng ý của Lưu Ngọc Bội. Sau hơn ba ngày di chuyển bằng cung cách như thế, Lưu Ngọc Bội chợt giận lại đúng vào lúc chập chọn hoàng hôn. Nàng mỉm cười, nói Dù cho là đường chủ truy phong đường của cái bang đích thân đuổi bám theo ta, cũng sẽ phải mất dấu thôi. Hà Thái Hoài vờ kinh ngạc, nói Hóa ra suốt mấy ngày qua, Tỷ đã tìm đủ cách để làm lạc hướng những nhân vật đuổi bám theo chúng ta. Tỷ tin chắc đã thành công chứ. Lưu Ngọc Bội tự tin quả quyết. Nếu không tin chắc, làm sao ta dám đưa người đến tận đây? Lần này thì Hà Thái Hoài thật sự kinh ngạc. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hoang mang, nói. Nhưng mà đây là địa phương nào? Nhìn khung cảnh có vẻ như là một tuyệt lộ. Xung quanh chỉ toàn là những hẻm vực hoang vu Một tình thế mà chúng ta chỉ cần sơ tâm một chút thôi Cũng đủ làm cho chúng ta mất mạng Đây là nơi nào tí Lưu Ngọc Bội thu nụ cười về, nói Ngươi đừng quá lo lắng Vì đây là nơi lưu ngụ của sư phụ ta Kể từ lúc tuyên cáo thoái ẩn giang hồ Và kể từ lúc này trở đi Ngươi phải nhất nhất tuân theo mọi sắp xếp của ta Có như thế Người hưởng lợi trước tiên Chính là ngươi, có hiểu chưa? Hà Thái Hoài tỉnh ngộ Nói Như là tỷ muốn cầu khẩn lệnh sư Thu nhận thêm đệ vậy Và không chờ thêm bất cứ Lời thừa nhận nào của Lưu Ngọc Bội Hà Thái Hoài Vì quá cảm kích Nên cứ lắp bắp mãi Mà không thể nói hết những gì Mà định nói, định giải bày Đệ thật là không ngờ tỷ vì lo cho đệ Mà bấy lâu nay Bấy lâu này luôn nghĩ cách thành toàn cho đẩy Trong khi đó để lại sợ Sợ không biết phải quyết định như thế nào Để có thể có cơ hội bái sư luyện tuyệt nghệ Chính vì thế Chỉ xuất chút nữa Là Hà Thái Hoài đã nói ra chuyện Đàm thất khoa thu nhận gã làm môn đồ Nếu như Lưu Ngọc Bội không bất ngờ lên tiếng cắt ngang Người chớ có vui mừng quá sớm Sư phụ của ta vì đã cao niên nên tính khí thường hỷ nộ khác thường, do đó, trước mặt sư phụ ta, người không được lắm lời, mọi chuyện đã có ta lo liệu, đi thôi. Đường đi càng lúc càng cao dần và dọc theo lối đi. Nếu như không có Lưu Ngọc bội do thông thuộc địa hình, nên đưa Hà Thái Hoài đi một cách bình ổn, có lẽ Hà Thái hoài đã phải rơi vào tầng hẻm vực nhỏ, hoặc là một vực sâu thăm thẳm nào đó, cứ bất chợt xuất hiện Không những thấy nơi Lưu Ngọc Bội đưa Hà Thái Hoài đến, còn là nơi mà địa hình có thể nói là hiểm trở, độc nhất vô nhị. Một tuyệt địa võ lâm mà có lẽ suốt đời Hà Thái Hoài không thể nào gặp cảnh thứ hai tương tự. Tự bản thân của Hà Thái Hoài, chợt cảm thấy rợn người. Đến cả khi Hà Thái Hoài lên tiếng, thanh âm của gã cũng tự rung lên cầm cập. Sao lệnh sư lại chọn cái nơi Nơi khủng khiếp này làm chỗ ẩn thân chứ Hà Thái Hoài vừa dứt lời Liền nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc Của Lưu Ngọc Bội xạ vào gã Sư phụ ta thính lực rất là tinh tường Giả như người nghe lời bình phẩm này của ngươi, Ta e chuyện dẫn tiếng người đến bái sư sẽ bất thành Nói đến đây Lưu Ngọc Bội chợt đổi giọng Vừa nhỏ nhẹ vừa hòa hoảng để giải thích cho Hà Thái Hoài hiểu điều mà gã nghi vấn. Tính khí của già sư vốn là vậy, vì sợ mọi người nhiễu sự đến quấy rầy thì thoảng người có thay đổi chỗ ẩn cư. Tuyệt Minh cốc này là một trong những chỗ mà sư phụ của ta ưa thích, đi tiếp nào. Tuyệt Minh cốc, một danh xưng hoàn toàn lạ tay đối với Hà Thái Hoài. Vì thế gã vừa đi theo Lưu Ngọc bội, vừa Lưu tâm quan sát địa hình Cả hai đang cẩn trọng Hoặc nhảy hoặc bước đi Trên từng đỉnh đá một Mà giữa những đỉnh đá Bất ngờ nhô lên đó Chính là những dòng nước Có lẽ rất là nóng Vừa bốc lên những làng hơi nghi ngút nóng Vừa cuộn nộ Lèn lỏi qua bất kỳ khe đá nào Chợt có ở trên đường chảy của nó Hơi nóng bốc lên Càng lúc càng mịt mù Khiến cho hai mắt của Hà Thái Hoài như mờ đi Khó có thể nhìn thấy thân dạng của Lưu Ngọc Bội Chỉ đi trước cách Hà Thái Hoài không quá nửa trượng Tuy vậy, Hà Thái Hoài vẫn phần nào yên tâm Vì thi thoảng vẫn được Lưu Ngọc Bội nhắc nhở hoặc dừng lại chờ gã Chỗ của chúng ta đang đi tuy không phải trận đồ nhưng sự hung hiểm của nó Chỉ có thể hơn chứ không hề kém bất kỳ trận đồ lợi hại nào. Người phải cẩn trọng. Ở chết bên tả, có một chỗ đặt chân. Nhớ đừng để chân chạm vào làng nước nóng. Bằng không da thịt của ngươi sẽ lập tức rửa ra do không chịu được sức nóng của nước. Hà Thái Hoài từ từ hít vào một hơi thật dài. Chủ ý là tự làm tăng thêm đỡm lượt cho bản thân mà thôi. Vì Lưu Ngọc Bội là nữ nhân... Mà còn không sợ, lẽ nào một nam nhi đại trượng phu như là gã, thì lại chịu kém sao? Gã chú tâm thêm vào việc di chuyển. Đột nhiên, Lưu Ngọc Bội dừng lại, nói. Đến rồi. Đoạn Lưu Ngọc Bội cất cao giọng, gọi vọng vào trong cốc, u ám ngay ở trước mặt của nàng. Sư phụ, đồ nhi đã quay về rồi, xin có lợi vấn an sư phụ. Sau một lúc, Tương đối lâu vẫn không có âm thanh nào hồi đáp. Nàng quay nhìn Hà Thái Hoài với nụ cười gượng gạo. Hy vọng rằng sư phụ của ta chỉ đang bế quan luyện công. Còn như không phải thì có lẽ tự ta phải đi vào trong tìm người rồi. Vì rất có thể sư phụ của ta đã bỏ đi nhưng mà chưa có dịp cho ta hay. Và nàng lại gọi tiếp. Sư phụ! Đồ nhi Lưu Ngọc Bội xin vấn an sư phụ lão nhân gia. Vẫn là quản thời gian tĩnh lặng đáng ngờ, khiến cho Lưu Ngọc Bội phải quay lại căng dặn Hà Thái Hoài. Trước khi biết rõ thật hư, tạm thời người cứ ở đây chờ ta, đừng đi loạn, có hiểu không? Hà Thái Hoài cũng khẽ dặn. Tỷ cũng nên cẩn thận, vì vị tốt cách di chuyển của Tỷ đủ để đánh lạc hướng bọn người bám theo. nhất là nhân vật thất phái. Nàng đã quá bồn trồn lo lắng, nói, ta biết rồi, không cần người phải lo cho ta, ta đi đây. Dòng nước nóng vẫn cuộn cuộn chuyển động quanh chỗ của Hà Thái Hoài đứng, nó lượn qua ngay ở phía trước cốc tuyệt minh, và sau đó vượt qua từng chướng ngại chảy mãi ra phía ngoài, nơi mà Hà Thái Hoài từng được Lưu Ngọc Bội đưa đi qua. Thật lâu sau đó, do không thấy bất kỳ dấu hiệu nào, cho biết Lưu Ngọc Bội sắp quay lại. Miễn cưỡng Hà Thái Hoài gọi Ngọc Bội tỷ Vừa gọi xong là Hà Thái Hoài lập tức kinh nghi, bởi cũng từng gọi như thế, nhưng chưa lần nào tiếng gọi của Lưu Ngọc Bội lại vang dội về như lần này. Hà Thái Hoài vừa gọi Hà Thái Hoài thử một lần nữa Ngọc Bội tỷ Hồi âm dội về rất rõ, Ngọc bội tỷ, ngọc bội tỷ. Hà Thái Hoài lặng người, có hội âm, có nghĩa là tiếng gọi của Hà Thái Hoài đã xô vào vật cản và chính vật cản này sau đó đã hấp tiếng gọi của Hà Thái Hoài vang bật trở ra. Nhưng vật cản này trước đó không có, vì nếu có thì tiếng gọi đôi ba lượt của Lưu Ngọc bội đã tạo thành những lượt hồi âm. Nghĩa là vật cản này chỉ xuất hiện mới đây thôi. và nếu hà thái hoại đoán không lầm thì vật cản chỉ xuất hiện ngay sau khi lưu ngọc bội chui vào tuyệt minh cốc ai đã tạo ra vật cản chứ là ngọc bội tỷ ơi vô lý vì nếu là như thế thì làm sao mà ngọc bội tỷ còn có thể quay lại với ta chứ nguy to rồi không lẽ chuyến đi này của bọn ta đã bị thù nhân phát hiện họ đã phát hiện đoán nơi ngọc bội tỷ sắp đưa ta đến và họ đã đến trước đã lập phương kế để hại ngũ chỉ bà bà là sư phụ của Ngọc Bội Tỷ và vừa rồi là đến lượt Ngọc Bội Tỷ đã rơi vào tay của họ Nếu là vậy thì hey, ta phải làm gì bây giờ đây bỏ chạy hay là phải nghĩ cách giải nguy cho Ngọc Bội Tỷ Tự thống trách là đã không chịu đi theo Lưu Ngọc Bội ngay từ đầu Hà Thái Hoài càng nghĩ càng lo giận Sau đó Hà Thái Hoài tìm cách quay lui Vừa quay lùi lại, Hà Thái Hoài suýt kêu hoảng khi lờ mờ nhìn thấy một bóng nhân ảnh, ốm, cao, đã lặng lặng đứng một chỗ từ lúc nào. Và bóng nhân ảnh đó lên tiếng. Ngươi định bỏ đi sao? Sao bảo ngươi rất là sẵn sàng cùng với Lưu Ngọc Bội chung lo việc báo thù? Vậy mà khi tỷ tỷ của ngươi đi vào tuyệt Minh Cốc chưa được bao lâu, ngươi đã có ý định bỏ chạy. không mẩy mẩy lo lắng gì cho tỷ tỷ. Hà Thái Hoài càng nghe càng căm phẫn, và chưa lúc nào Hà Thái Hoài căm phẫn như lúc này. Hà Thái Hoài trầm giọng Như giữa ta và các hạ có một lần chạm nhau, các hạ vẫn âm thầm bám theo bổn thiếu gia sao? Nhân vật ốm cao, cười khùng khục, nói Sao ngươi lại bảo là âm thầm bám theo ngươi? Ngươi phải hiểu cho đúng hơn là từng động tĩnh của bọn ngươi, Đều không qua khỏi sự giám sát Của bổn cung Hà Thái Hoài cảm nhận Một mối bất an chưa từng có Các hạ sưng là bổn cung sao <cười> Ngươi dù sao Cũng là kẻ sắp chết Ta không ngại cho người biết Bổn cung huyết ma Rồi đây sẽ ung dung độc bá quần hùng Huyết ma cung Có nghĩa là huyết ma chảo Không sai và ngươi sẽ là người kế tiếp được bổn sứ giả dùng huyết ma chảo để đưa về chính suối sứ giả huyết ma cung liền sau đó phục hấp một kình vào Hà Thái Hoài Hà Thái Hoài vội tung người thoái hậu yên tâm đặt chân đúng vị trí mà nãy giờ Hà Thái Hoài đã có dịp quan sát nhân vật nọ liền lướt đến nói sao người không thử bỏ chạy xem Chẳng phải đó là ý của người lúc nãy hay sao? Đỡ! Hà Thái Hoài lại nhảy lùi và cố tình cười cợt, cho biết gã không việc gì phải sợ. Quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Yên tâm đi, bổn thiếu gia đương nhiên phải giữ gìn tính mạng. Chí ít cũng còn một người hậu sau này lo báo thù cho lưu gia. Xem đây! Vừa đặt chân lên đầu của một đỉnh đá, Hà Thái Hoài liền nhanh tóc. thi chuyển thần pháp bách cầm để lao vượt qua đầu của nhân vật ốm cao vừa tự nhận là sứ giả huyết ma cung. Phản ứng của Hà Thái Hoài có phần làm cho đối phương bất ngờ và để ngăn cản ý đồ tháo chạy của Hà Thái Hoài. Đối phương quật với theo một ngọn chảo. Người chạy đi đâu cho thoát huyết chảo ma của ta, chúng! Thân thủ của đối phương quá nhanh khiến cho Hà Thái Hoài Không thể không nhận một chảo vào phần hạ bàn. Hà Thái Hoài rơi xuống và làn nước nóng ở phía dưới. Vậy là được dịp ập lên, chuẩn bị đón chờ thân hình của Hà Thái Hoài rơi xuống. Đừng chạm vào đấy, nếu không làn nước sẽ làm cho giá thịt của người rửa ra. Lời căn dặn của Lưu Ngọc Bội đã đúng lúc hiển hiện trở lại trong tâm trí của Hà Thái Hoài. Gã hốt hoảng, cố tìm mọi cách. hạ một trong hai chân vào chỗ nào bất kỳ miễn sao đừng để thân hình rơi vào làng nước nóng sứ giả huyết mà cùng cười ầm lên nói người đừng quá lo lắng nếu để chạm vào làng nước nóng vì tử thân huyết mà chảo của ta cũng sẽ đủ làm cho ngươi lâm vào tử cảnh rồi ngay cả trước khi ngươi bị làng nước nóng lấy mạng hãy xem đây! một ngọn chảo nữa lại được đối phương quật thẳng vào Hà Thái Hoài. Vù! Hà Thái Hoài tuyệt vọng. Vậy là Hà Thái Hoài chắc chắn phải chết, nếu không vì huyết ma chảo thì cũng sẽ vị làng nước nóng đang cuồn cuộn chảy kia. Tuy nhiên, một thảm cảnh chợt đến với tâm trí của Hà Thái Hoài, đó là cái chết giống với huyết ma chảo của hai đệ tử cái bang. Và Hà Thái Hoài bỗng có một sự lựa chọn. Nếu để cho huyết ma chảo quạt vào, Hà Thái Hoài chắc chắn sẽ phải chết. Còn nếu để rơi vào làng nước nóng, cái chết nếu có đến thì ác hẳn sẽ phải chậm hơn. Chí ít cũng là đủ thời gian cho Hà Thái Hoài một hành động cuối cùng nào đó, như là báo thù kẻ đã đang cố ý hạ thủ Hà Thái Hoài chẳng hạn. Hà Thái Hoài cố tình dèo thẳng thân mình vào làng nước nóng, làm cho ngọn chảo của đối phương. Hoàn toàn rơi vào khoảng không, và lập tức sức nóng kinh hồn của làng nước cuồn cuộn chảy làm cho toàn thân của Hà Thái Hoài co rúm lại. Tuy nhiên, Hà Thái Hoài chợt động tâm khi nghe từ miệng của đối phương bỗng vàng lên một tiếng thét. Hả? Tên tiểu hòa nhi này, muốn chết thì cứ chết, lại còn làm cho khắp người của ta bỗng lên vì nước bắn vào. Không chậm, và cũng không còn cơ hội nào khác. Hà Thái Hoài cố nghiến răng chịu đựng sức nóng đang ập vào quanh thân để dùng cả hai tay hất tạc từng bụng nước nóng vào đối phương. Đối phương phát hiện có phần chậm nên Hả, Ngươi! Ngươi! Cái tên tiểu tử này thật to gan! Ta quyết cùng ngươi liều một phen Đỡ! Nếu Hà Thái Hoài cứ cuốn cuộn hấp từng bụng nước nóng dãy vào đối phương thì đối phương cũng cuồn nổ. quật hết kình này đến kình khác vào Hà Thái Hoài Những loạt kình lực của đối phương cứ tha hồ, nhấn Hà Thái Hoài ngập chìm hoàn toàn vào làng nước Sau đó, lại hấp Hà Thái Hoài bay lên để rồi lại rơi vào đoạn khác cũng của làng nước nóng cuồn cuộn chảy Đã nóng, càng thêm nóng lại bị bao nhiêu là lượt chấn kình làm cho toàn thân khí huyết trao đảo nhộn nhạo Hà Thái Hoài vừa thổ huyết lai láng vừa cuốn cuồng tìm cách giảm thiểu số chấn kinh đang bị quật vào người Cử như thế Hà Thái Hoài đã tự di chuyển về phía tuyệt minh cốc từ lúc nào mà chẳng hay mãi cho đến khi nghe tiếng đối phương cười sặc sủa Hà Thái Hoài có nhận ra thì đã muộn rồi đối phương quật một kình tối hậu vào thân hình loạn troạn của Hà Thái Hoài thêm ngươi nữa là có hai oan hồn uổng tử phải bị giảm mãi ở tuyệt minh cốc. Đến việc siêu thoát cũng không thể nào xảy ra. <cười> Hà Thái Hoài bị hất bay vào tận ở bên trong tuyệt minh cốc. Bóng đêm liền bao phủ quanh Hà Thái Hoài. Cũng là lúc thần chí của Hà Thái Hoài bị một làn đêm đen phủ kín. Tuy vậy, trước lúc ngất liệm hoàn toàn, Hà Thái Hoài còn kịp nghe tiếng đối phương nửa gào nửa quát tuyệt Minh cốc sẽ mãi mãi là nơi người tán thân chỉ tiếc là ta không thể lột bỏ da thịt của người để đắp vào những chỗ mà ngươi đã làm ta bỏng đến cháy da hà thái hoài cười thầm lần cuối cùng y đã bị bỏng khắp người rồi sao vậy là ta cũng đã phần nào báo thù được rồi Hà Thái Hoài vẫn còn sống, đó là điều đầu tiên đang gây kinh ngạc cho chính bản thân của hắn. Tiếp đó, khi Hà Thái Hoài tự ngồi bật dậy, do xung quanh chỉ là bóng đêm đen dày đặc, nên Hà Thái Hoài chỉ có thể dùng tay sờ soạn khắp người. Điều thứ hai đang gây kinh ngạc cho Hà Thái Hoài là khắp thân của gã, tuy vẫn đau đớn, nhưng dường như tất cả đều nguyên vẹn. Chứng tỏ cái đầu đang âm ỉ đến với Hà Thái Hoài, chỉ là nỗi đau do nhân vật sứ giả huyết ma cung quật quá nhiều kình vào, chứ không phải là do làng nước nóng từng làm bỏng da thịt của Hà Thái Hoài gây ra. Chưa hết, khi Hà Thái Hoài tự tay, khe khẽ chạm vào từng lớp da ở bên ngoài, thì một sự thật hiển nhiên khác làm cho bản thân của Hà Thái Hoài kinh ngạc tột đổ. Đó là già dẻ toàn thân của Hà Thái Hoài vẫn mịn mạng ở những chỗ cần phải mịn mạng và phẳng phiêu ở những vị trí từng có lớp da phẳng phiêu. Quái lạ, không lẽ việc ta rơi vào làng nước nóng lại không gây một chút hậu quả nào cho ta hay sao? Khó tin đây là sự thật. Hà Thái Hoài chậm chậm đứng lên và quay đầu nhìn quanh. Mọi chỗ mà Hà Thái Hoài vừa đưa mắt nhìn đều tối đen khiến cho Hà Thái Hoài có cảm giác bản thân của gã đang ở một nơi nào khác chứ không phải là đang ở tuyệt minh cốc Vì rằng nếu đây là tuyệt minh cốc thì chí ít gã cũng nhìn thấy động khẩu Chỗ mà gã từng nhìn thấy nhiều loạt trưởng kình của nhân vật sứ giả huyết ma cung quật bay vào Đằng này đến một mẫu ánh sáng nhỏ cũng không hề có Tựa như là gã đang rơi vào một cõi u minh, một nơi hoàn toàn tối tâm và là nơi có những u hồn vất vưởng mới được quyền lưu ngụ mà thôi. Hay là ta đã chết mà vì tư tưởng huyền ảo nên mới nghĩ là ta vẫn còn sống. Sợ đó là sự thật, Hà Thái Hoài tự dẫm mạnh chân vào nền đá ở dưới chân. Soạt, tiếng động chạm vang lên, thật khác lạ. khiến cho Hà Thái Hoài chân cứng người. Phải một lúc lâu sau đó, Hà Thái Hoài mới dám thu hết đỡm lượt để ngồi xuống và dẫn tay sờ tìm xem vật gì vừa dẫm đã tạo ra âm thanh kỳ lạ. Là một bộ y phục sao? Hà Thái Hoài chỉ dám kêu thầm lên như thế, và khi biết chắc đó là một bộ y phục, một bộ y phục vẫn còn bền chắc. Hà Thái Hoài vụt thất kinh, Vì không thể không nghĩ đến Đó là bộ y phục Di vật còn lại duy nhất của Lưu Ngọc Bội Người đã từng đi vào tuyệt minh cốc Trước lúc Hà Thái Hoại bị đẩy bay vào Hà Thái Hoài rung bắn cả hai tay Khi chậm chậm Mò từng điểm quen thuộc Ở trên bộ y phục này Và Hà Thái Hoài nhận ra Đó chính là bộ xiêm y Chỉ có nữ nhân mới sử dụng Tiếp đó Một giải thắt lưng khổ nhỏ Đúng là vật chỉ có nữ nhân mới dùng. Sau cùng, ở bên trong bọc áo của bộ xiêm y có một ngọn liễu đau. Không thể nào nhầm lẫn được nữa rồi, đây chính là y phục của Ngọc Bội Tỷ. Vậy là Ngọc Bội Tỷ đã mất mạng rồi sao? Bọn huyết ma cung đã chờ sẵn ở đây, chúng đã sát hại Ngọc Bội Tỷ bằng cách xô tỷ ngã vào làn nước nóng, chỉ có xiêm y của Ngọc Bội Tỷ là còn tồn tại. Bọn chúng thật là độc ác mà Chính chúng là hung thủ đã hãm hại Lưu Gia Chúng cũng giết luôn Ngọc Bội Tỷ Vốn là hậu nhân duy nhất của Lưu Gia Ngọc Bội Tỷ Ân sư Hà Thái Hoài này quyết sẽ báo thù cho tất cả Trong cơn thịnh nộ Hà Thái Hoài dường như quên mất bản thân đang ở đâu Gã cấm đầu chạy loạn Đầu va khá mạnh vào vách đá Cái đầu không giúp gã hồi tỉnh Trái lại càng khiến cho gã chạy loạn hơn